Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 386 vô pháp đại hội. Các bạn đang nghe truyện tại truyện AOD.XYZ. Người thứ ba trẻ tuổi nhất. Ước chừng khoảng 30 tướng mạo tầm. Thường thuộc loại ở nơi nào cũng có thể gặp xô vũ. Hắn chính là là Y. Là vô sư có tiền đồ nhất của tiểu bộ lạc này. Tuy. nhiên bây giờ thì chỉ còn là thế thân của Lâm Hiên. Được truyền lại ký Ước của hắn. Lâm Hiên đã nhận ra hai người trước mắt. Lão giả gọi là Tăng Bảo. Năm nay đã một hơn trăm tám mươi tuổi. Là trúc cơ hậu kỳ tu tiên giả. Mặc dù tu vi của lão đã tới đại viên mãn. Nhưng là gần đất xa trời kiếp này không có khả năng ngưng thành kim. Đan. Tráng hán thì ít tuổi hơn. Nhưng cũng có hơn trăm tuổi. Với lại vừa. Trúc cơ thành công cũng không lâu. Tố chất chẳng qua cũng bình thường. Mà thôi. Còn những vu sư cấp thấp kia thì không nói. Trong ba người này là y, là có tiền đồ nhất, được trưởng lão Bộ Lạc khá coi trọng. Mặc dù các đồng phủ cùng ở một tầng trên ngọn cô phong này, nhưng ba người ngày thường đều là khổ tu, cũng rất ít gặp nhau. Lâm Hiên chỉ khẽ gật đầu thi lễ một cái, rồi hắn tự nhiên là không nói nhiều. Nếu không lộ ra sơ hở thì chẳng phải là biến khéo thành vụng sao? Lão giả kia vẻ mặt lạnh nhạt Từ trong lòng lấy ra một cái truyền âm Phù khẽ đọc vài câu Lập tức hóa thành một đảo hỏa Quang phi vào vân Vô phía trước Sau một lúc lâu Mây mù trước mắt đột nhiên dữ rồi giãn ra tiếp theo Là tiếng ầm ầm vang lên Rồi hai bên tách ra lộ một lối nhỏ đi vào Ba người nhìn nhau một thoáng Sau đó lão giả kia dẫn đầu Lâm hiên đi Tiếp theo sau, còn trắng hán đi sau cùng, tạo thành một hàng đi vào. Nơi này có một động phủ tu luyện tương tự cùng là y, nhưng mà diện tích lại lớn hơn, ngoài phòng luyện công và phòng sinh hoạt còn có một dược viên nho nhỏ, thêm linh thú phòng, tàng thư các. Mặc dù đều là người tu tiên, nhưng nếu so sánh thì sở học của vu sư so với tu sĩ còn phức tạp hơn nhiều, thế nhưng điều này không hẳn là chuyện tốt. Rốt cuộc lợi và hại như thế nào Vẫn khó mà có thể phân Biệt rõ Sau khi ba người vào động phủ liền tới Một gian thạch thất khá hùng Vĩ Thạch thất này có hình tròn Diện tích khá rộng lớn Chỉ là cao có Khoảng 7-8 trường Linh khí nơi đây khá rồi rào Bốn phía trên Thạch vách có không ít vết đao khắc lõm sâu Hiển nhiên là thạch thất Này do người dùng sức khai mở ra Ở giữa thạch thất Còn có một khoảng không hình tròn được khắc sâu. Xuống lòng đá. Một lão giả tướng Mạo Thanh Kỳ đang ngồi phía dưới tính tỏa. Mặc dù trên khuôn mặt lão cũng che kín các nếp nhăn Nhưng so với Tăng. Bảo thì có phần trẻ hơn một chút. Tuy nhiên chỉ sợ niên kỳ lại gấp đôi. Không chừng. Người này chính là một vô sư kết đan kỳ. Tham kiến trường lão. Ba người hai tay cùng chắp trước ngực. Khom. Người hành lễ ân lão già chậm rãi mở mắt ra nói cũng đã đến cả rồi lần này ta triệu hồi các ngươi đến đây là muốn thương lượng chuyện Vu Pháp Đại Hội Vu Pháp Đại Hội giữa đôi lông mày Lâm Hiên nhẹ trao lại trong ký ức của Lạc Y hoàn toàn không có ấn tượng về việc này Lâm Hiên dùng ánh mắt thoáng nhìn qua hai người kia thấy bọn họ lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ hiển nhiên tin tức về Vu Pháp Đại Hội này bọn họ đều rất rõ ràng, không lẽ chỉ mỗi là y là không biết chuyện này. Nghĩ tới đây, Lâm hiên có chút cười khổ, xem ra lúc trước sử dụng siêu hồn thuật đã xảy ra vấn đề. Mặc dù hắn cũng thu được nhiều tin tức có ích, nhưng đã có một phần ký ức bị thiếu mất, tựa như bị một bí pháp nào đó đem phong ấn phần ký ức này lại. Một tên trúc cơ kỳ vu sư nho nhỏ đã có bản lĩnh như vậy, quả thực làm cho Lâm Hiên bất ngờ. Vu pháp đại hội này, nghe tên là có thể đoán ra không tầm thường, Lâm Hiên lập tức bắt đầu im lặng lắng nghe. Trưởng lão đại nhân thực sự bây giờ đã có tổ chức Vu pháp đại hội, sao? Thánh quả không phải còn 7 năm nữa mới trưởng thành sao, sao có thể nhanh như vậy? Tăng Bảo mở miệng hỏi, trên mặt lão hiện ra vẻ bất Ngờ Sen lẫn háo hức, ân, quả thật so với dự tính có sớm hơn một chút. Là do thời kỳ thánh, quả trưởng thành có một sự dao động nhất định, mặc dù lấy thần thông của đại trưởng lão phán đoán trước kia, ngẫu nhiên có sai khác mấy năm, cũng là bình thường. Vu sư ghét đan kỳ mỉm cười giải thích, Lâm Hiên, lúc này chợt nghĩ đến tên của lão, cũng khá kỳ lạ là Khô Diệp đại sư Cùng với thiên mục phái trưởng môn, khu mộc chân nhân có chút tương, tự, tráng hán ánh mắt chớp động, lộ ra sự chú ý, nhưng cũng sống lâm hiên. Đều không có mở miệng. Ta lần này triệu tập các ngươi đến đây. Chính là vì chuyện ở vu pháp. Đại hội kia. Các ngươi cũng biết thắng thua trong thi đấu ở vu pháp. Đại hội trực tiếp quan hệ đến sở hữu thánh quả linh dược. Mà chúng ta. Là thiên thương bộ ở thời kỳ thượng cổ vốn là một đại bộ lạc của mặt. Nguyệt tục có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên anh kỳ vô sư. Cũng có rất nhiều vị thậm chí còn có nguyên anh hậu kỳ đại vô sư. Chỉ là trong trận chiến cùng tần tục thời đó tổn thất rất nặng nề. Cho tới. Bây giờ chỉ còn lại có mấy ngàn người mà thôi. Vô sư chúng ta cũng chỉ. Có mười mấy người. Khô Diệp nói tới đây trên mặt lão lộ ra vẻ thay lương. Nếu như là ở thời kỳ thiên thương bộ của lão hưng thịnh chỉ là một kết đan sơ kỳ, Vu sư nho nhỏ như lão đừng nói làm trưởng lão, cho dù là hộ pháp tuyệt đối cũng không đến lượt. Hiện tại bộ lạc chúng ta xấu người không mấy đông đúc các hải nhi mới tân sanh ta đã đi thăm qua đều không có linh căn Nói một cách khác. Trong khoảng thời gian tới bộ lạc sẽ không xuất hiện thêm vô sư mới. Muốn chấn hưng là điều vô cùng mịt mờ. Nghe đến điều này tăng bảo cùng tráng hán kia sắc mặt đều trầm xuống. Cho nên Vu pháp đại hội lần này đối với chúng ta rất quan trọng. Nếu như là ở trong thi đấu có thể đạt được vị trí cao thì có thể được. Dùng một phần thánh quả luyện chế ra linh đan. Thiên thương bộ chúng. Ta lại có thể gia tăng thêm vài vô sư nữa. Nghe đến đây, Lâm Hiên trong lòng thầm suy đoán, mơ hồ là nghĩ đến. Điều gì nhưng không rõ ràng, hắn tiếp tục lưu tâm lắng nghe. Lần này Vu pháp đại hội thi đấu dựa theo quy củ tương truyền từ cổ. Xưa, Vu sư tham gia pháp hội không thể vượt quá 100 tuổi. Nghe đến đó, tăng bảo cùng tráng hán kia trên mặt đều lộ ra vẻ thất. Vọng ánh mắt hai người miễn cứng nhìn về phía là y. khu Diệp cũng nhìn sang nói là y. Lần này do ngươi theo ta đi phó. Hội. Ngươi về trước chuẩn bị cho tốt. Sau ba ngày chúng ta xuất phát. Vâng. Lâm Hiên gật đầu cung kính thi lễ một cái. Không có tỏ vẻ gì nhị. Điều gì. Sau nửa canh giờ. Rời khỏi đồng phủ của Khô Diệp. Hắn đã trở lại nơi. Động phủ, Lâm Hiên lúc này cũng không vội nghỉ ngơi, còn có một việc. Cấp bách hắn cần làm rõ ràng. Vô pháp đại hội rốt cuộc là như thế nào? Từ đôi câu vài lời của khô diệp, Lâm Hiên nghe thấy có chút không tầm, thường. Nhưng trong ký ức của Lạ Y về chuyện này, hoàn toàn là mảng. Trắng xóa không có chút tin tức lưu lại. Tuy nhiên chuyện về thánh quả linh dược làm cho Lâm Hiên cảm thấy rất hứng thú. Vì sao có linh quả này có thể làm cho bộ lạc gia tăng? Vài tên vô sư? Chuyện này thật khó hiểu. Lâm Hiên tự nhiên là không đi hỏi người khác, chỉ có thể lặng lẽ xem. Trên cổ tịch, may là đây cũng không phải là chuyện gì bí mật. Rất nhanh Lâm Hiên ở trong một cái cầu ngọc giản tìm được tin tức về Vu pháp đại hội. Chuyện này là bắt đầu từ thời kỳ xa xưa. Sau khi cùng tần tộc đại chiến thất bại, mặt nguyệt tộc bị bức lui tới vùng hoang địa này, nhân số lại càng giảm mạnh, có thể nói là đại nhân tộc lớn thứ hai của châu đã gẻ bên thảm họa tuyệt tộc. Tác giả: Huyễn Vũ